l i ệ p diễn giang hồ mộng chương 97 b ả điện mục huyết chiến quá nửa đêm tất cả cảnh vật chìm trong một màn tối đen từ phiêu nhiên phát lệnh tổng công kích thảo nguyên sôi sục cả mặt đất rung động sau nửa giờ hơn tám nhân sĩ võ lâm đã tiếp cận điện mục môn cũng là tiếp cận với tử vong tất cả võ sĩ điện mục môn đã ẩn nấp mai phục từ lâu đồng loạt dương cung lập tức vô số mũi tên đã xé gió nhằm tới bọn người đang lao lên tiến g công của võ lâm tứ đại thế gia bắn tới vung vãi t r ố n g phút chốc b ừ l ự c r h c t hờ cùng viễn dương tiêu cục người thương kẻ chết không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm xen lẫn tiếng tức giận chửi rủa tạo thành một trường âm thanh hỗn loạn tử vong uy hiếp đến từ bóng tối không đáy sau khi mưa tên qua đi bọn võ sĩ đ i ệ n m ụ c môn hùng dũng xuất hiện trên đầu tường địa ngục môn từng điểm lửa cháy bừng lên trong ánh lửa le lói hai đội nhân mã bắt đầu cuộc chém giết đẫm máu hỏa quang kiếm quang đao quang huyết quang ánh sáng tàn khốc của tử vong phản phất như ánh sáng và bóng tối đang hỗn chiến thời gian trận hỗn chiến trôi qua rất nhanh chóng nhưng cũng thật tàn nhẫn ánh trạng đông buổi s a n g cuối cùng cũng xuất hiện trận chiến giữa hai bên bắt đầu nóng d ầ n lên lúc này phía trước địa mục môn máu chảy thành sông xác chết đầy đất Từ phiêu nhiên cùng thiên phong song kiều càng giết địch nhân càng hưng phấn. Thiên phong song kiều gặp người là giết, là đâm, là chém. Từ phiêu nhiên đối diện tam quỷ trong ngũ quỷ là hỏa quỷ, mộc quỷ, thủy quỷ. Bởi vì kim quỷ, thổ quỷ đã bị giết, cho nên chỉ còn lại tam quỷ đối đầu với người của võ lâm tứ đại thế gia đang căm hận thấu xương. Từ phiêu nhiên như say máu bất chấp s ố n g chết xuất chiêu tàn độc không lưu lại một đường r ú t lui. dù cho ông ta là loại cao thủ cấp tông sư nhất thời cũng không thể tha cho bọn họ. độc cô thi vì báo c ừ u sát phu cũng không hề nương tay, nhưng khổ nổi võ công mình không cao, hiện vài võ sĩ địa ngục môn đã chặn đứng nàng lại. độc cô minh vì chiếu có mùi m ộ i từ khi bắt đầu hỗn chiến liền không rời độc cô thi quá năm bước, thấy độc cô thi gặp nhiều hiểm nguy, hắn dù sao cũng là võ lâm công tử, những võ sĩ bình thường sao có thể chịu được mười chiêu của hắn? bộ dạng hoa tiểu ba vẫn như cũ, bị địa kiệt từ hậu hoa viên xông ra cầm c ô n đuổi đánh, căn bản là không có lực hoàn thủ. địa kiệt trước bị hi bình đánh cho hôn mê, vừa mới tỉnh lại trước đó, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, không kịp cân nhắc, liền xông ra trước cửa đánh c ế t vừa hay lại gặp hoa tiểu ba, lập tức truy đánh, thấy một c ô n không có hiệu quả, hắn tức giận đến bốc hỏa tam t r ư ợ n g tối qua bị hi bình đánh vẫn còn đau âm ỉ, hoa hoa kêu lớn. giống như bà nương phát điên đuổi đánh lão công, nhẫn trăng quyết tâm không đánh gãy chân hoa tiểu ba t h ầ y không bỏ cuộc. thiên kiệt so hạnh vận hơn địa kiệt nhiều, đối chiến cùng thiên phong sông hùng, cùng với trình thị huynh đệ đánh n g a n g tay. trong thần đau tứ hoa, ngoại trừ giả mân côi không thể đến, còn lại tam hoa khác cùng thiên phong tam anh này hợp thành sáu mỹ nữ sát thủ, đánh cho võ sĩ địa ngục m ô n g mắt hoa mầy choán, đầu hôn não choán. trong lúc mơ mơ màng màng bước đến hoàn t y ề n chính thức trở thành võ sĩ địa ngục. thật là làm quỷ cũng phong lưu. Bọn tứ cẩu, lôi long, triệu tử hào, triệu tử uy và hoàng đại hải năm người hợp lực đấu với thi trúc sinh vẫn chỉ có thể cùng thi trúc sinh đánh d ặ ằ n có tương đương. Không phải là võ công năm người và thi trúc sinh sai biệt quá xa, mà là thi trúc sinh thi triển tuyệt tình luân hồi đao có loại khí âm u quỷ dị, trong đao thế vận dụng rất nhiều âm hồn đáng sợ cùng khí tức tử vong, khiến cho khí thế của năm người bị yếu đi rất nhiều phát huy không đến một nửa bình thường. nếu không có tứ c ẩ u với phách vương thương chí dương chí cương cung triệu tử hào với hào khí của bàn cổ liệt thiên đao triệt tiêu một ít tử khí phát ra từ kiếm của thi trúc sinh thì khả năng của năm người đến năm thành công lực bình thường cũng không có thi triển được lôi long một thanh du long kiếm triệu tử hào một thanh liệt thiên đao triệu tử uy một đôi nhật nguyệt luân hồi đao hoàng đại hải một thanh trường sanh kiếm tứ c ẩ u một thanh phách vương thương tất cả bọn họ ra sức chống đỡ với tuyệt tình l u â n hồi đau của thi trúc sinh. Những người khác đều cách bọn họ khoảng ba bước, căn bản không thể tiến vào tham chiến vòng đã đấu của bọn họ. Sinh mạng trong cuộc hỗn chiến vô vị này đều bị coi nhẹ, tử vong đối với bọn họ mà nói chỉ là một cuộc chơi. Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng của hoa tiểu ba. Mặc dù công phu né tránh của hắn thuộc hàng nhất lưu, nhưng với hơn ngàn người trên chiến trường này. Rốt cuộc vì có rất nhiều người vô tâm làm vướng chân vướng tay, hắn một lần không cẩn thận, nên không thể tránh kịp bị Thiên Kiệt đâm trúng một kiếm vào đùi trái. Hắn trong khi d u n g chân phải toàn lực thoát ra đồng thời kêu thảm một tiếng, mắt đã nhìn thấy một kiếm của Thiên Kiệt truy kích như muốn kết liễu sinh mạng hắn. Trong tình huống nguy cấp, tứ cẩu với triệu tử hào đang gần Hoa Tiểu Ba nhất vội vàng quay người theo hướng Thiên Kiệt truy kích. Thiên Kiệt cảm thấy sau lưng sát khí đại tăng, vội bỏ qua việc đã thương Hoa Tiểu Ba. Thình lình quay người tránh qua chống lại, nhưng làm sao hắn có thể chống lại một kích toàn lực của hai đại cao thủ? Thiên Kiệt sắc mặt x á m cho, phản xạ đã không kịp nữa. Liệt Thiên Đao khí của Triệu Tử Hào từ cổ chém qua, thương của tứ c ẩ u đâm xuyên tim hắn. Trong phút chốc, Thiên Kiệt thân đầu chia hai nơi, máu phun ra x ố i xả. Nhưng Thi Trúc Sinh ở bên này, do vì hai người đồng thời rút lui, khiến cho khí thế tuyệt tình luân hồi đao của hắn đại tăng, kiếm thế liền chuyển biến. trong nháy mắt phát ra 87 kiếm, kèm theo là kiếm khí âm hàn cùng hình tượng quỷ hồn bước tới hướng ba người, khí thế ba người liền giảm sút, tim lạnh mật rung, cảm thấy không có chiêu nào chống lại. Hoàng Đại Hải ngăn chặn được 39 kiếm của Thi Trúc Sinh, lo lắng không thể kéo thân rút lui, nhưng Lôi Long cùng Triệu Tử Uy thật sự có muốn lùi cũng không thể lùi được. Sau khi chống chịu được 24 kiếm của Thi Trúc Sinh, Lôi Long tay phải đã bị kiếm đâm trúng, phải buông kiếm rơi trên mặt đất. n g ự c phải triệu tử uy bị một kiếm t h í c h lên một vết thương dài hơn một gang tay vô lực tái chiến. Cùng lúc đó tứ cậu cùng triệu tử hào xoay người ngăn chặn thi trúc sinh đang thừa thắng truy kích hoàng đại hải cũng vừa thoái lui liền quay trở lại ba người lại cùng thi trúc sinh bắt đầu chiến đấu kịch liệt chỉ là bại đã thấy rõ thi trúc sinh cười nói xem ra các người hôm nay là có đi không về rồi hoàng đại hải nói vị tất tứ cậu c h ử i âm lên ta đề chết mẹ ngươi, thi trúc sinh giận dữ kiếm thế đại tăng. đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng phát ra làm nhân tâm phấn chấn. tứ cẩu c ù n g hỉ nói là hy bình. không sai chính là gã hỗn đảng đó. hy bình ôm một cái cây gỗ to tròn dài ba mét từ địa mục môn đột ngột phóng ra. hắn sau khi từ trong phòng vưu túy đi ra liền đi thẳng tới nơi này nhất thời không có vũ khí. liền đưa chân n h ằ m cột trụ cứng trắng dung để chống nhà đạp đổ. Đoạn ông cây cột trụ to tướng này lao tới, chỉ thấy đại một trụ của hắn hoàn tảo tả hữu, hướng tới những võ sĩ đ i a ngục mùn đến bao vây đánh bay sang hai bên, không ai có thể chạm vào người hắn. Hắn lao thẳng về hướng thần đ a o tam hoa và thiên phong tam anh. Lục nữ đang tạo thành một vòng tròn bảo vệ những nam nhân yếu ớt thụ thương là triệu tử uy và hoa tiểu ba. Lôi long mặc dù bị thương, nhưng t ị n h không yếu ớt. hắn chuyển kiếm sang tay trái vẫn đang cùng tử sĩ địa ngục môn liều chết huyết chiến hoa tiểu ba hét lớn tỷ phu đau của huynh nặng quá hại ta hành động không tiện bị tử quỷ thiên kiệt đó đâm trúng bây giờ trả lại cho huynh tiếp lấy khi bình lấy một trục khoan t ạ o tả h ữ u hai lần nữa đồng thời hướng tới ba người đang bị thi trúc sinh bước đến vô lực hoàng thủ nói các người lui ra tử xuất sinh nhượng lại cho ta một trụ trong tay hắn thoát khỏi tay phóng ra hướng thẳng đến trước mặt thi trúc sinh lao tới, đồng thời quay người lại tiếp lấy liệt dương chân đau mà hoa tiểu ba vừa quăng qua. thi trúc sinh lùi lại một bước tránh khỏi hướng lao tới của mộc trụ, mộc trụ này không trúng đích lao thẳng vào hướng vách tường, xuyên phá qua bức vách. mọi người không khỏi kêu lên kinh hãi về thần lực của h y bình. hi bình hét tử xuất sinh, ngươi có dám cùng ta đơn đ ã độc đấu hay không? một trận chiến định thắng thua. tử xuất sinh ngạo nghễ nói có gì mà không dám hy bình cười nói ngươi sau khi cắt đi tiểu kê kê ngược lại so với trước kia có dễ chịu hơn bây giờ ta thấy ngươi có phần đáng yêu hơn thi trúc sinh nói quá khen tìm ngươi phân định tới đây hy bình nói đã là một trận định thắng thua ngươi ta trước tiên bảo bọn họ ngưng chiến mẹ nó đánh nhau mà không có người xem cổ vũ làm sao mà đánh thi trúc sinh nói hảo hai người đồng thanh hét to, thanh chấn trăm dặm, khiến tất cả võ sĩ song phương tại trường đang liều chết liều sống chấn động dừng lại, toàn trường trong phút chốc trở nên rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từ phi nhiên đã g i ế t chết hỏa quỷ và mộc quỷ, chính đang muốn một chưởng đánh nát thiên linh cái của thủy quỷ, nghe thấy tiếng hét của ba người bèn dừng lại, chỉ đành phải tạm thời buông tha cho thủy quỷ, phi thân tới bên cạnh hi bình, cách hỏi hoàng hi bình người có ý tứ gì vậy? Hi Bình miễn cưỡng nói không có ý tứ gì cả, chỉ là không muốn thấy nhiều người nữa chết mà thôi. Từ Bạch lộ giận dỗi nói không thể tưởng được ngươi còn có một trường hảo t a m hư. Hi Bình cười nói nếu không phải tâm của ta tốt, trong cái bụng nhỏ của nàng sớm đã có giống của ta rồi. Thi Trúc Sinh nói tranh vào, ta thắng, các ngươi lập tức biến mất trước mặt ta. Từ Bạch lộ hừ một tiếng nói ngươi thua thì sao? Thi Trúc Sinh nói ta nếu thua. lập tức đem Tuyết Nhi hoàn trả lại cho các người. Từ Phi ê u Nhiên lạnh đạm nói, ngươi giết Nhi tử duy nhất của ta, tưởng có tiện nghi như vậy hay sao? Thi Trúc Sinh cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Từ Phi ê u Nhiên nói, ta chẳng những muốn cái đầu trên cổ ngươi, còn muốn diệt toàn tộc của ngươi nữa. Thi Trúc Sinh giận quá thành cười nói, ngươi có bổn sự đó a? Hơn 800 trăm võ sĩ của các ngươi đã ngã xuống một nửa, trong khi chúng ta còn hơn 700 trăm tinh anh. nếu còn tái đấu, kẻ bại chắc chắn là các ngươi. Ta đây xem trọng Hoàng Hi Bình mới cho các người một cơ hội, đừng quên đây là địa ngục môn. Từ Phi ê u Nhiên tức giận nói, thủ hạ chúng ta chỉ. Hi Bình đột nhiên nhắc lời bọn họ, nói, ta đáp ứng ngươi. Từ Phi ê u Nhiên nói, Hoàng Hi Bình, ngươi thực muốn tự làm theo ý mình hả? Hi Bình nói, rốt cục là ai tự làm theo ý mình hả? Là ta sao? Ta thấy điều này như không phải. vậy là ông rồi. ông thử hỏi chúng ta mang người đến, nhìn xem người ủng hộ ai nhiều hơn. nếu như người ủng hộ từ bảo chủ chiếm tuyệt đại đa số, thế này, các người từ từ đánh. tối qua ngủ chưa đủ, còn muốn ngủ thêm, dừng lại một hồi. hắn lại nói, đơn giản để ta hay ngươi hỏi bọn họ xem. quy, mọi người chú ý, ai ủng hộ ta cùng tự x ú c sinh luận võ định thắng thua, mời giơ vũ khí trong tay các người lên. vừa dứt tiếng. 70% trăm võ sĩ võ lâm tứ đại thế gia đều giơ vũ khí trong tay lên tất cả bọn họ đều không có trực tiếp xung đột c u hận với địa ngục môn đương nhiên không cần liều mạng là tốt nhất từ phiêu nhiên sắc mặt đại biến thật sự cũng không thể nói gì hơn được khi bình quay lại nhìn thi trúc sinh nói nào chúng ta bắt đầu hắn tiến lên ba bước rút đao ra khỏi võ tất cả mọi người mặc kệ là muốn hay không muốn đều nhường ra một khoảng đất đủ rộng Hi Bình cùng Thi Trúc Sinh đối diện với nhau ở đương trường. Thi Trúc Sinh kiếm chỉ hướng tây, hai ngón tay trái hợp lại thành mũi kiếm chỉ xuống dưới đất, ánh mắt lóe lên hàn g quang khiến người khác trùng minh. Y bào trên người không gió tự rung động. Hi Bình đau x u ấ t thành hồn, thân đau tỏa ra nuốt vào quang mang màu á m hồng, ẩn tan tiếng sấm. Đối với Huyễn Tượng Quỷ h ồ n hiện rõ trước mặt, hắn không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt hắn vẫn như xưa, b ứ c x ạ ra quang mang như cười như không. cả người phản phất như một ma thần tuấn mỹ, tán phát một mỹ lực thật mê người và cũng lại rất đáng sợ. tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. thi trúc sinh kêu lên một tiếng, kiếm hoa liền xuất ra một hình tượng khô lâu khủng bố. bộ khô lâu này đột nhiên bùng nổ lao tới, điểm điểm hàng quan rải về hướng hy bình. phía đối diện, hy bình hét lớn một tiếng, lôi thanh phá không, đau tại trước ngực huy xuất một phiến hỏa vân, hỏa vân cũng đột nhiên nổ tung bắn ra, nghênh đón kiếm mang của thi trúc sinh. trong tiếng lôi minh một vùng thanh âm đao kiếm tương kích hi bình đã sử ra đao chiêu mỗi một đao đều chém lên trên kiếm phong của thi trúc sinh thi trúc sinh hoảng sợ vạn phần thầm nghĩ hi bình năm nhân này cũng thật sự thần kỳ hiển nhiên không hề e ngại tuyệt tình luân hồi đao đặc biệt có hiệu quả gây ảo giác của hắn mỗi một âm hồn đến trước người hắn đều đột nhiên vỡ tan nếu không phải kiếm của mình nhanh và trong tay là một thanh bảo kiếm hiếm có sợ rằng sớm đã bị hắn chém thành 10 đoạn 8 đoạn Hi Bình cũng cảm thấy gian nan, đau chiêu của hắn chính thị là chỉ công không thủ. Trước kia hắn cùng người đối địch đều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương, tuyệt không giống hiện tại bây giờ đã lâu mà vẫn chưa hạ được. Thi Trúc Sinh mỗi kiếm đều có chỗ lợi hại, cho dù Hi Bình không e ngại quỷ ảnh hư ảo đó, kiếm của Thi Trúc Sinh tỏa ra hàng khí cũng có phần nào khiến cho động tác của hắn hơi chậm lại. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị âm hàng chi khí này đông kết kinh mạch mà chết rồi. nhưng điểm lợi hại nhất của Thi Trúc Sinh chính là kiếm chiêu phòng thủ của hắn đến một giọt nước cũng không lọt, giống như một bức tường kiếm. Hi Bình căn bản là không thể chém tới hắn. Thi Trúc Sinh tới tận bây giờ mới hiểu được vì sao Hi Bình trước mỗi lần ra chiêu đều làm cho người khác cảm thấy một loại áp bức khủng bố, bởi vì lôi kiếp thần đao của Hi Bình lấy công là chủ, chưa từng có từ trước tới nay làm cho người ta cảm thấy không thể chống cự nổi. Hắn không dám tin rằng trên đời này còn có người s ử đau như vậy. mỗi một đau đều là tấn công mạnh mẽ và còn hàm chứa khí thế lôi đình vạn quân. Nếu không phải là người trời sinh thần lực thì cũng là người có thể lực và nhẫn. Nại k i n h nhân. Ngoài ra tuyệt đối không thể sử xuất ra loại đao pháp này. Đây là một loại đao pháp tuyệt đối bất bại. Khi loại đao pháp này ở trước mặt, chỉ có người tử ta vong hoặc giả lưỡng bại câu thương. Một khi đình chỉ công kích, vận mệnh của người sử đao cũng được định sẵn. Cho nên chỉ có chết, không có bại. Thi trúc sinh đột nhiên cảm thấy lực bất tông tâm, đã có điểm khó có thể chống cự lại được nữa. Thể lực của hắn giờ đã tiêu hao không ít. Hắn rất muốn tìm cơ hội phản kích, thật sự là không biết phản kích từ đâu. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn chỉ có một con đường chết. Nam nhân này trước mặt hắn, giờ phút này giống như một con d ả thú phát cuồng, xem ra không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, phản phất càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn đã vài lần phải lùi lại, tốc độ cực nhanh không thể tưởng được. vậy mà vẫn bị h y Bình đuổi sát không tha, hắn đành bỏ ý định thoái lui, quyết định đứng lại mạo hiểm một phen. Trong nháy mắt, Hi Bình chém tới bảy đao, mỗi bên Tả h ữ u hai đao đồng thời lăng không ba đao. Kiếm của Thi Trúc Sinh chống đỡ được Tả h ữ u tứ đao và lăng không hai đao. Sau đó một đao tối hậu chém xuống đỉnh đầu hắn, đầu hắn nghiêng một bên, kiếm trong tay chém tới cổ tay h y Bình. h y Bình không ngờ Thi Trúc Sinh sẽ có hiểm chiêu như vậy, nếu chính mình tiếp tục chém xuống. tất nhiên t r ú n g kiếm này sẽ có thể c ụ c tay một đao này với thi trúc sinh có lẽ không còn đủ lực để sát thương tí nào nhưng biến chiêu đã không kịp nữa cổ tay hi bình bỗng cảm thấy lạnh đi kiếm của thi trúc sinh đã tới cổ tay hắn đao khí mạnh mẽ của hắn rút trở vào tay cùng thời gian đó chân trái phi ra một c ư ớ c đã trúng bụng dưới của thi trúc sinh làm thi trúc sinh văng ra ngoài xa năm bước hữu thủ ngược lại chính đang tiếp lấy liệt dương chân đao đang quăng lại võ đao trong tạ thủ ném qua một bên song thủ cầm đao lôi điện hợp vào nhau, hiển nhiên bảy thế đau chi phách. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đau chi phách đối địch. Thi Trúc Sinh đột nhiên thở ra nói, ta bại rồi. đ i a Kiệt nói, môn chủ bị thương chính là hắn, là người thắng chứ. Thi Trúc Sinh nói, người không hiểu sao, ta nói bại nhất định là bại, không thể tưởng được Thi Trúc Sinh ta thiên tân vạn khổ luyện thành tuyệt tình luân hồi đao vẫn bại như cũ. đ i a Kiệt trở lại đem Tuyết Nhi và Nhu Vân ra đây. nhớ rõ là phải b ị t mắt tuyết nhi lại nhé. h i bình cũng không hiểu, nói thế nào? Chưa đánh xong mà ngươi lại nhận bại vậy? Thi trúc sinh cười thảm nói, còn cần phải đánh nữa sao? Từ phiêu nhiên nhân cơ hội nói, ngươi đã bại rồi, hãy mau trả giá đi. Thi trúc sinh cười lạnh nói, lão đầu, ta đây không phải là bại trong tay ngươi, ngươi đừng có khoa trương, ta muốn giết ngươi rất dễ dàng đấy. Từ phiêu nhiên biết Thi trúc sinh đích xác có năng lực này. nhưng mà ông ta há có thể chịu nhìn, c ả giận nói: Ta muốn nhìn xem ngươi dễ dàng như thế nào đây, liền bước tới vài bước định ra tay đánh nhau với Thi Trúc Sinh. Thi Trúc Sinh mỉa mai nói: Lão già, chớ động can hỏa, rất dễ làm tổn thương mình đó. Hy Bình nói: Từ Bảo Chủ, người nếu cùng với Thi Trúc Sinh đơn đấu, ta sẽ không phản đối, nhưng hãy đợi ta đem Tuyết Nhi mang đi đã. Nếu n g ư ơ i muốn tìm cái chết cũng đừng có vội. Từ Phi ê u Nhiên tức giận đến đôi môi phát rung. cơ hồ hộc máu tại trận. Từ Bạch lộ buồn bã nói, Hoàng Hi Bình, ngươi dám nói chuyện như thế với cha ta sao? Hi Bình lãnh đạm nói, nàng muốn ta nói như thế nào đây? Từ Hồng Hà nói, tác in người không không như thế này, được hay không? Hi Bình nhìn thiếu nữ có hình dạng giống Từ Bạch lộ như đúc này, giờ phút này nàng chính đang dung một đôi mắt bi ai khẩn cầu nhìn lại hắn, khiến cho hắn cũng sinh ra một ít cảm giác ấy nấy, không dám cùng nàng đối thị. Hi Bình chuyển hướng sang Thi Trúc Sinh nói: Ta chỉ cần Tuyết Nhi, hơn nữa muốn ngươi từ giờ về sau không được có chủ ý động đến mẫu tử bọn họ, còn các chuyện khác ta mặc kệ. Thi Trúc Sinh cười nói: Ngươi thật sự là một kẻ hỗn đảng triệt để. Hi Bình nói: Ta tự mình cũng có đồng cảm. Hai người đều cùng cười. Điệt Kiệt đã bế Tuyết Nhi với đôi mắt được biệt k í n ra, bên người hắn còn đem theo một tinh linh cô nương, đôi mắt đẹp thuần khiết của nàng nhìn Tử Thi trên đất, nhất thời ngây ngốc. sắc mặt tái nhợt, Thi Trúc Sinh đột nhiên nói với Hi Bình: Ta biết ngươi chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng đến lúc nào đó ngươi nhất định sẽ nhún g tay vào, ta đánh không lại ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một thỉnh cầu. Hi Bình nói: Nói đi. Thi Trúc Sinh nhìn qua Tuyết Nhi cùng Thi n h u Vân, xoay mặt hướng tới Hi Bình nói: Ta hy vọng ngươi từ nay về sau hãy chiếu có tốt tới Tuyết Nhi, đồng thời cũng chiếu cố n h u Vân giúp ta, nàng là mùi mùi mà ta yêu quý nhất, ta đem nàng giao thác lại cho ngươi. trước khi nàng ta tìm được n a m nhân để có thể nương tựa, n g ư ơ i tất cả phải bảo vệ n à n g ta không để bị thương tổn nào hết. hy bình trầm tư một lát, nói, được, ta nhận lời. thi trúc sinh trong mắt bắn ra một tia cảm kích, nói, có lời này của ngươi, ta cũng an tâm rồi. đ o ạ n tiếp tục sớm quay mặt liếc nhìn võ sĩ đ i ề ngục môn ở bốn phía, giọng pha một chút bất lực. thật sự tiếc nuối nói, từ nay về sau, dnm chính thức giải tán, trừ danh trong chốn võ lâm. dứt lời. Thanh kiếm trong tay Thi Trúc Sinh đột nhiên đâm ngược, xuyên thấu qua ngực, trong miệng phun ra một cổ tiên huyết đậm đặc. Mọi người đều không tưởng đến dị biến này. Thi Trúc Sinh ngã ngồi trên mặt đất. Thi Nhu Vân bổ nhào tới khóc nói: c a Huynh vì sao lại phải như thế này? Huynh đừng có chết. c a Huynh chết rồi, Nhu Vân phải làm sao bây giờ? Mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã chết, Huynh bây giờ cũng chết đi, chỉ còn lại coi Nhu Vân một mình. Ka c a n h ư u Vân cũng không muốn sống nữa. Thi Trúc s i n h cố nén đau, cầm hơi an ủ i nói: n h ư u Vân, đừng như vậy. Mùi nhất định phải sống thật tốt. Từ nay về sau Thi Gia chỉ còn có một mình Mùi thôi. Ca sớm đã cảm thấy sống không còn lạc thú gì nữa. Ta có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Mùi, có lỗi với t ú ý tỷ. Ca chết đi, thế là xong. Mùi đừng thương tâm. Về sau có hắn chiếu cố Mùi, không ai có thể khi phụ Mùi được. Thi n h u Vân n g n h lại nhìn Hi Bình. rồi quay đầu ông lấy thi trúc sinh nói không ta không muốn hắn chiếu cố là hắn đã hại chết ca ca ta phải vì ca mà báo thù một thanh âm vang tới trước mặt nói đúng vậy nhất định phải báo thù mọi người nhìn về nơi thanh âm phát ra thực là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp không thể nói nên lời nàng chính là vưu túy thê tử của thi trúc sinh h i bình vừa nhìn thấy nàng đã nghĩ tới chạy trốn trong lòng nghĩ nữ nhân này sao lại có thể nhanh chóng xuống giường như vậy Vương Túy tiến tới bên cạnh Thi Trúc Sinh, khuôn mặt đẫm lệ, thống khổ nói: Trúc Sinh, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Thi Trúc Sinh xấu hổ nói: Xin lỗi, Túy tỷ. Thi Nhu Vân chỉ vào Hi Bình, nói: Đại tẩu, là hắn hại Đại ca thành ra như thế này. Vương Túy nhìn qua Hi Bình, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, c ắ n t r ă n g nói: Ta sẽ giết hắn. Thi Trúc Sinh khó nhọc lắm mới đưa miệng sát bên tai Vương Túy nhỏ giọng nói: Túy tỷ. ta đã là một n ă m nhân vô dụng rồi, cho nên đành phải để địa kiệt tới giả mạo ta. nàng có oán hận ta không? Vu Túy cũng kề miệng sát tai hắn, ôn nhu nói, chỉ cần ngư nguyện ý, ai cũng đều không sao cả. Thi Trúc Sinh lại nói, lúc địa kiệt vừa đi ra, hắn nói với ta rằng tối hôm qua t ị n h không có đi tới phòng của nàng, bởi vì hắn bị Hoàng Hi Bình đánh ngất đi, mà sau khi nàng đi ra, ta nhìn thấy nàng đã chính thức trở thành phụ nhân. có thể nói cho ta biết tối hôm qua nam nhân thay ta là ai? Vưu Túy nhất thời chẳng biết có nên trả lời hay không. Thi Trúc Sinh lại khó nhọc nói, kỳ thực ta cũng đã sớm đoán ra rồi, chỉ là muốn cho nàng tự thân nói ra mà thôi. Túy tỷ, nghe ta nói, lo cần thay ta báo thù, hắn không thể trở thành cưu nhân của nàng. Ta là tự sát mà chết, hắn là một nam nhân không tệ, ta chết rồi nàng hãy theo hắn đi, hãy giúp ta chiếu cố tốt n h u Vân và Tuyết Nhi, bọn họ một là muôi m ộ i của ta, một là nữ nhi thân sinh của ta. ta, ta không được dứt lời. đầu thi trúc sinh nghiêng sang một bên, không có chút q u á n khí. vưu túy ông chặt lấy thi thể của hăng, nhãn lệ rơi lã chả, nhưng không hề khóc thành tiếng. thi nhu vân thì khóc trống lên, tới chết đi sống lại, chẳng bao lâu đã bị thống ngất đi. đ i kiệt lập tức đi tới sơ cứu. á n h dương quan chiếu khắp đại địa, van g vật than thở.